Triệu Nhược Nông xấu hổ tổ chức bữa tiệc và đích thân dẫn đầu một nhóm binh lính ưu tú sao đấu với cả nhóm người của Trần Ninh. Triệu Nhược Nông sao đấu với Trần Ninh đã bị Trần Ninh đánh bại một cách nhẹ nhàng. Vì vậy, ông ta muốn cùng với cả Trần Ninh so tài ở trên bàn rượu một lần nữa. Ngay cả cấp dưới cũng vội vàng đã thi nhau trước rượu Trần Ninh, cố gắng làm cho Trần Ninh say. Ai đến thì Trần Ninh cũng không từ chối, vẫn là tiếp tục lương ly chúc bừng mọi người. Sau hai vòng rượu, Anh vẫn mang vẻ mặt bình tĩnh như cũ. Đám người của Triệu Nhược Nông đều sừng sốt. tiêu lượng của Trần Ninh thật là sâu không thấy đáy. Phục rồi, phục rồi. Triệu Nhược Nông lo sợ rằng Trần Ninh không sai. Ngược lại trên bàn rượu cũng đã bị Trần Ninh làm cho mất mặt. nên là cuối cùng, bữa tiệc kết thúc ở trong sự chủ nhà và khách đều rất là vui vẻ. Triệu Nhược Nông đã hơi say Ông ta đích thân đưa Trần Ninh ra khỏi cổng tổng bộ quân khu phía Tây. Ông ta cười hết mắt để nói. Trần Ninh, Triệu Nhược Long tôi trước đây chưa từng phục ai trong số những người trẻ tuổi mới nổi trong quân đội. Nhưng mà hôm nay tôi đã hoàn toàn bị anh thuyết phục rồi. Nhưng mà anh cũng đừng có quá đắc ý. Quân khu phía Tây của chúng tôi sẽ lỗ lực gấp đôi ở trong việc huấn luyện trong tường này. Lão Triệu tôi cũng sẽ sẽ luyện lại gấp đôi. Làm sao chúng ta lại giao đấu? Trần Đinh cười nên nói. Được được, quân đội phương bắc của chúng tôi cũng nguyện ý giao đấu cùng với cả quân đội phía Tây cùng nhau khuyến khích mới càng tiến bộ. Triệu Nhược Đông vươn cánh tay ra mạnh mẽ rồi liền nói lớn: Mọi thứ đều là vì tâm ban đầu, vì tổ quốc của chúng ta. Tay phải của Trần Ninh và tay phải của Triệu Nhược Đông nắm chặt. đúng vậy, hãy chiến đấu về sự tiến lên của Trung Quốc. Trần Ninh và các tướng sĩ khác thấy vậy cũng đã thi nhau giơ tay lên làm lễ rồi chào đồng thanh liền nói: Cùng tiến thiếu soái và các anh em quân khu phía bắc. Thất sán và điền trừ cùng với bát hồ vệ đứng thẳng cũng chào lễ những người lính quân khu ở phía Tây. Cảm ơn những người anh em ở quân khu phía Tây vì sự hiếu khách không cần phải tiến. Khách sạn Lam Thiên Bích Hải là một trong những khách sạn nghỉ dưỡng làm sao làm ở ngoại ô biên giới phía Tây. lúc này, tổng Sinh Đình Động kha và một số giám đốc điều hành cao cấp của tập đoàn ninh đại sốt ruột chờ đợi ở sảnh viếp của khách sạn. Hôm nay họ đang thảo luận về vấn đề kinh doanh với cả Hoàng Hải Vinh. Ông chủ của tập đoàn Hoàng Gia muốn Hoàng Hải Vinh trở thành đại lý của các sản phẩm vaccine Ông Thơ Gan của tập đoàn Ninh Đại. Hai bên đã hẹn nhau sáng nay sẽ gặp nhau để bàn bạc hợp tác. Tuy nhiên Hoàng Hải Vinh đã lâu rồi vẫn không có xuất hiện. Lúc đầu còn nói là có chuyện bận nên chậm trễ, nhưng mà đợi cả buổi sáng Hoàng Hải Vinh vẫn chưa thấy xuất hiện. Sự kiên nhẫn của Tống Sinh Đình và Đồng Kha cũng như là những người khác đã dần dần không còn nữa đang chuẩn bị tức giận xài đi. Nhưng mà đúng lúc này, một giọng cười ha ha đột nhiên từ bên ngoài truyền đến, để cho tống mỹ nhân đợi lâu rồi, tôi tới đây. Tống chính đình và những người khác cho rằng là hoàng hải vinh đến muộn. Không ngờ lại đột nhiên nhìn thấy là Phó nam chính mặc một bộ đồ tây, quấn băng trắng quanh đầu, mang theo một nhóm thủ hạ rưng rưng đắc ý đi vào. Tống chính đình vô cùng kinh ngạc, sao lại là anh, hoàng tổng đâu? Phó nam chính cười nền nói. Sau khi tôi nói chuyện với Hoàng Tổng và hứa sẽ cho ông ta một số lợi ích, thì cuối cùng anh ta đã đồng ý cho tôi cơ hội hợp tác với cả Tống Tiểu Thư. Vì vậy, hôm nay tôi tới đây để gặp Tống Tiểu Thư. Chúng ta vui vẻ bàn bạc nha. <cười> Tống Sinh Đình nghe vậy, vừa là kinh ngạc lại vừa tức giận. Thật không ngờ rằng Hoàng hải Vinh lại bán đứng họ. Đồng Kha trận to hai mắt, lông mày dựng đứng. Trách mắng phó làm dính, anh thật là to canh. Lần trước đã bị anh rể dạy dỗ thảm tới như vậy mà vẫn còn ngoan cố cố chấp, còn dám đến làm phiền chị họ tôiư. Tống Sinh Đình nghe vậy cũng gật đầu, lạnh lùng nói với cả Phó Nam Chính: đúng vậy. Bây giờ anh giải đi vẫn còn kịp đó. Nếu không, đợi đến lúc chồng tôi đến đây thì chỉ sợ anh lại bị dạy dỗ thê thảm một lần nữa thôi. Phó Nam Chính và những người của anh ta thấy Tống Sinh Đình và đồng Kha lấy Trần Ninh ra dọa mình thì lại nhìn nhau rồi phá lên tự cười tự mãn mấy người tống xuyến đình lại kinh ngạc tống xuyến đình lạnh lùng các anh cười cái gì phó nam chính cười lạnh nhìn nói <cười> ông chồng trần ninh của cô có lẽ nàng nà con kiến ở trong chảo sầu rồi mạng nhỏ khó cứu đó thật là đáng cười là các cô còn ở đây trông cậy vào hắn ta đến cứu các cô ư <cười> tống xuyến đình nghe thấy vậy thì tim đập thình thịch trong mắt hiện lên một tia non nắng hoảng sợ liền nói anh đang nói cái gì vậy hôm nay chồng tôi đến thăm một người bạn Làm sao có chuyện liên quan đến tính mạng được Phó Nam Chính cười nảnh để nói Trần Ninh đã đối tội với phó gia nhà tôi Các người thực sự nghĩ rằng anh ta có thể sống sót mà rời khỏi phía Tây sao Các người thật quá là không coi trọng phó gia chúng tôi rồi Tống sinh đình càng nghe càng thấy bất an, tức giận liền hỏi Các anh đã làm gì Trần Ninh? Phó Nam Chính dương dương đắc ý liền nói <cười> Không phải rằng Trần Ninh có quan hệ tốt với các lãnh đạo thành phố Tây Kinh sao Anh ta cho rằng sở văn lãnh đạo thành phố Tây Kinh làm hậu thuẫn. còn tưởng rằng không coi phó gia nhà chúng tôi ra gì ư. Còn tưởng rằng có thể chống lại phó gia chúng tôi sao? Không ngại nói thật với cô. Hôm qua cha tôi đã nhờ tướng quân Triệu Nhật Nông, Tổng tư lệnh quân khu ở phía Tây xử lý Trần Ninh đó. Hiện tại hả? <cười> Đám người của Trần Ninh chỉ sợ đang bị tướng quân Triệu Nhật Nông, Tổng tư lệnh quân khu đã bắn chết rồi thôi. Cái gì? Tổng Sinh Đình cảm thấy bầu trời như quay cuồng, suy chút nữa thì bất tỉnh ngay tại chỗ. Đồng Kha vội vàng đỡ sống Tống Sinh Đình, lo lắng để nói: "Chị họ, đừng nghe anh ta nói bậy. Cho dù Triệu Nhược Nông là tổng tư lệnh quân khu phía tây, thì cũng không thể giết anh sẻ được." Đồng Kha biết bí mật về thân thế của Trần Ninh. Trần Ninh là thiếu soái Bắc Cảnh, cùng với cả Triệu Nhược Nông, là chỉ huy mỗi một phương, thậm chí cấp bậc của Trần Ninh còn cao hơn cả Triệu Nhược Nông. Triệu Nhược Nông không thể giết chết Trần Ninh, cũng không thể gánh phát được hậu quả như vậy. Hơn nữa, anh rẻ là thiên hạ vô địch, cho dù Triệu Nhật Long muốn giết anh rẻ cũng có lẽ sẽ không làm được. Đám người của Phó Nam Chính nghe Động Kha nói rằng Triệu Nhật Long không thể giết chết Trần Ninh thì không thể lại nhịn được cười. Đây chỉ đơn giản là một chuyện đáng cười thôi. Triệu Tướng Quân là Tổng Tư lệnh của 300.000 binh lính ở quân khu phía Tây. Giết Trần Ninh có phải đơn giản như là giết một con kiến sao? Phó Nam Chính cười to niềm nói, Các người thật sự chính là một đám ếch ngồi đáy giếng rồi, Trần Ninh chỉ là cái thá trị chứ. Triệu tướng quân sao lại không thể giết chết Trần Ninh đây? Cho dù là 10 vạn Trần Ninh Nếu như triệu tướng quân nói bắn Thì cũng chính là chết rồi Tống sinh đình đương nhiên biết rằng Thực lực của triệu tướng quân Loại tướng quân canh giữ một phương này nào ai không phải là người đi xa từ núi đao biển nữa chứ Giết một hoặc hai người Thực sự đơn giản hơn cả việc Những người bình thường bóc chết một con kiến nữa Hai mắt cô đã rưng rưng Cô run rẩy. Đừng nói nữa, đừng nói nữa Phó Nam chính liền đắc ý điển nói: <cười> Hiện tại biết đại hại rồi chứ gì? Biết sợ rồi sao? Muốn cứu chồng cô thì hãy cầu xin tôi đi. Bây giờ tôi muốn hai chị em cô Hỏa thân bỏ dưới đất cỏ xin tôi chơi hai cô. Nếu như bạn thiếu xa vui vẻ thì có thể gọi điện thoại cho cha tôi tha cái mạng nhỏ cho trận đi. Biểu cảm của Tống Chính Đình và những người khác thay đổi đáng kể. Đồng Kha tức giận để nói: Chị họ, anh trẻ sẽ, sẽ không sao đâu, không cần cậu xin hắn ta. Phó Lâm Chính lại cười lạnh. Thật sao? Tống Chính Đình, cô định dâng mắt bỏ lỡ cơ hội cứu chồng sao? Chồng cô chết rồi, sau này cô sẽ không hối hận sao? Tống Chính Đình rưng rưng mặt tái mét. Phó Lâm Chính lại hét lên. Hai con khốn các cô này, con trước quỳ xuống cho tội ư? Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng đột nhiên từ bên ngoài truyền đến. Phó Lâm Chính, anh mới là người phải quỳ xuống đó. Phó Lâm Chính và đám thuộc hạ của hắn ta cùng với cả Tống Chính Đình và Động Kha và những người khác đều rất ngạc nhiên. Mọi người đồng loạt nhìn về hướng cửa, rồi lại sửng sốt khi thấy Trần Ninh đang cùng với cả Điền Trự bắt hồ vệ và một số lượng lớn binh lính từ phía Bắc bước vào nhanh chóng. Tống Dinh Đình lộ ra vẻ mặt kinh ngạc ở trong mắt thất thành điện nói. Trần Ninh! Đồng Kha cũng hưng phấn hét lên: Anh dệ! Võ Nam Chính vô cùng ngạc nhiên, không thể tin được hét lên: Không phải rằng cha tao đã nhờ triệu tướng quân giết mày rồi ư? Sao bây giờ mày lại ở đây? chân những cưỡi nhanh cha của anh đã bị bắn chết phó cha của các người cũng đã bị niêm phong rồi cảnh sát và đông đảo quân nhân đang là bí mật truy nồng anh trong thành phố không ngờ anh không phải là ở bệnh viện mà là lẻn ra khỏi bệnh viện rồi chạy đến đây ừ. phó nam chính trợn tròn mắt khi nghe thấy những lời này anh ta há hốc mồm run rẩy để nói mày nói cái gì cha tao đã chết rồi phó cha cũng không còn nữa sao cha tao đã chết rồi phó cha không còn nữa không thể không thể nào được toàn thân phó nam chính xôn xệ, không thể kiểm soát. hắn ta không thể chấp nhận được sự thật mà Trần Ninh đã nói. Trương đệ, cục trưởng cục cảnh sát Tây Kinh ở bên cạnh Trần Ninh bước ra lạnh lùng để nói: Phó Đàm Chính, Phó Gia, Tăng Gia và Đặng Gia bị nghi ngờ vì tiền mà giết người. Phó Hạc Thiên, Tăng Thiên Tho và cả Đặng Cảnh Văn đều đã bị tướng quân Tư lệnh quân khu phía Tây bắn chết tại chỗ. Ba gia tộc của các người cũng đã bị niêm phong. Anh cũng chính là một trong những người có liên quan Mời anh quay về cùng chúng tôi hợp tác điều tra Về mặt của Phó Nam Chính tràn đầy tuyệt vọng Hắn ta run rẩy tự lầm bầm Không tiện nào Cha tôi đi gặp Triệu Tướng Quân Nhờ đối phó với Trần Ninh giúp Làm sao mà Triệu Tướng Quân lại có thể giết cha tôi đây Các người nhất định đang nói dối rồi Nhất định đã đang nói dối tôi Quan sách bên cạnh Trần Ninh cũng đã đi tới Lạnh lùng liền nói Phó Nam Chính mời anh hợp tác với quân đội và cảnh sát Điều tra của chúng tôi Đừng có mà rượu mời không uống Lại muốn uống rượu phạt Phó Nam Chính nhìn thấy quan sách Mặc bộ quân phục quân đội ở phía Tây Thì đã hoàn toàn tuyệt vọng Trần Ninh có thể nói dối Trương Đệ có thể nói dối Nhưng mà quan sách là thiếu tướng ở quân khu phía Tây Lại chính là thủ hạ đắc nợ của Triệu Nhật Nông Nên anh ta nhất định không thể nói dối được Có vẻ như mọi thứ chính là sự thật Phó ra xong đòi rồi Phó Nam Chính đã mất đi chút sức lực cuối cùng chân mềm đũn ra bộ một cái thật mạnh quỳ xuống trước mặt của Trần Ninh, Tống Sinh Đình và cả những người khác. Đám độc hạ đằng sau hắn ta cũng đã giơ tay xin hàng, bày tỏ thiện chí đầu hàng và hợp tác điều tra. Trần Ninh nhìn tới Phó Chính Nam đang quỳ trước mặt ở trong tuyệt vọng, lạnh lùng dặn dò quan sách và trường đệ. Dẫn hết bọn họ quay về, thứ khốn kiếp này nhất định phạm rất nhiều tội, nhất định phải xử lý nghiêm mình. Vương đệ và quan sách cùng nhau liền nói, vâng, họ hiểu rằng đích thân thiếu soái đã ra lệnh Là phải nghiêm khắc xử lý phó xa Đặng xa và cả tang xa Ba nhà này Những ngày tốt đẹp của bọn họ đã hết rồi Ngày sau đó Đám người của phó làm chính đã bị bắt đi Những người ở từ quân đội Và cả cảnh sát sau đó cũng đều sơ tán Bên trong khách sạn Chỉ còn lại Trần Ninh và Tống Sinh Đình Tống Sinh Đình lúc này đang nắm chặt tay của Trần Ninh Cô vẫn còn đang bàng hoàng Không khỏi hỏi Trần Ninh đã xảy ra chuyện gì Đồng Kha và những người khác lập Của tập đoàn Ninh Đại đã cùng nhau nhìn tới Trần Ninh Muốn biết chuyện gì đã xảy ra Trần Ninh cười niệt nói Đám người Phó Hạc Thiên muốn mua chuộc Triệu Tướng Quân Để Triệu Tướng Quân giết anh Nhưng điều họ không ngờ chính là Triệu Tướng Quân lại công mình không có tham tiền tài Thay vì là nhận hối lộ của bọn họ Ông ta đã nghiêm khắc điều tra tội ác của đám người đó Cuối cùng cũng đã điều tra ra tội ác Giết chết cha của anh Và âm mưu chiếm đoạt tài sản và sự án của Trần Gia Bộc của họ Chợ Tân Quân vô cùng phấn nộ và Đích Thân đã giám sát vụ việc. Vì vậy, ngày tận thế của đám người Phó Hạc Thiên đã đến rồi. Tống Sinh Đình và đồng kha nghe vậy vô cùng là vui mừng. Tống Sinh Đình nắm chặt tay Trần Ninh, hưng phấn điện nói. Hiện tại tốt rồi, những kẻ sát nhân giết chết cha anh cuối cùng cũng đã được trả giá rồi. Trần Ninh gật đầu, bây giờ chỉ là đang chờ sự tư pháp trừng trị nghiêm khắc Phó Nà Gia, Tàng Gia và Đảng Gia để trả lại công bằng về hạng mục đầu tư của cha anh. Và mấy tỷ tài sản ở trong quỹ đầu tư của trà anh thôi. Tống Sinh Đình nhẹ nhàng điện nói. Bây giờ đã trừng phạt kẻ giết người rồi. Chúng ta có thể trở về bái cha, nói cho ông ấy rằng đã báo được đại thù rồi. Trần Ninh gật đầu. Đúng vậy, hy vọng ông ấy có thể biết. Vài ngày sau, Trần Ninh, Tống Sinh Đình và những người khác vẫn dành thời gian ở lại phía Tây. Tống Sinh Đình tìm kiếm đại lý cung cấp vaccine ôn thư gan cho tập đoàn Ninh Đại ở miền Tây. Sau đó thì nhanh chóng chốt nội dung hợp tác. Sau đó, mấy người Trần Ninh Tống Chính Đình rời khỏi miền Tây và trở về Trung Hải Về phần thất sát, anh ta không có theo Trần Ninh đến Trung Hải mà là trở về phường Bắc Trần Ninh trở về Trung Hải Ngay sau đó, tin tức về phán quyết từ ở phương Tây cũng truyền đến Những kẻ có tội ở trong thương hội phía Tây đều là bị trừng trị nghiêm khắc Dự án thuốc đặc trị ung thư khan cũng như là kinh phí 300 tỷ đã được thu hồi và trả lại cho Trần gia. Trần Ninh nói với cả thị tôn của thành phố Tây Kinh Phan Gia Hào: Trần gia nhất định phải lấy dự án thuốc đặc trị ung thư gan. Làm đó, mẹ tôi mất vì ung thư gan. Tôi nhất định phải phát hành và quảng bá thuốc đặc trị ung thư gan để hoàn thành tâm nguyện của mình. Còn về phần quỹ đầu tư 300 tỷ ban đầu thuộc về nhà họ Trần, không cần phải trả lại cho nhà họ Trần chúng tôi. Thay mặt cha tôi, tôi sẽ quên góp số tiền này để thành lập quỹ từ thiện." Về bệnh tật cho các gia đình nghèo Để giúp đỡ những bệnh nhân nghèo Đau ốm không có tiền chữa trị Thì tôn của thành phố Tây Kinh Phan gia Hào sượng sốt để nói Trời ạ Trần Thiên Sinh Đây là 300 tỷ nhân dân tệ đấy Anh thực sự muốn quyên góp hết sao Đây chính là của cải Mà cha anh đã tính góp cả đời đó Trần Ninh hờ hứng để nói Tiền có nhiều thật ra cũng chỉ là một con số thôi Hơn nữa tôi luôn cảm thấy rằng Nếu như một doanh nhân kiếm tiền từ xã hội thì anh ta cũng phải trả lại cho xã hội. Số tiền này là điều tốt đẹp nhất mà cha tôi đã làm được trong đời đó. Phan Gia Hảo rất cảm động trước những lời nói của Trần Ninh. Hơn nữa, Phan Gia Hảo biết rằng Trần Ninh đã nhận lại được dự án thuốc đặc trị ung thư gan. Và khi thuốc đặc trị ung thư gan chính thức có mặt trên thị trường, thì Trần Ninh cũng sẽ lại kiếm lại được tiền thôi. Xét cho cùng, vaccine ung thư gan là một loại vaccine. Thuốc đặc trị ung thư gan mới chính là loại thuốc có thể điều trị ung thư gan mới là thứ có thể giữ mạng cho bệnh nhân Đặc biệt là những người giàu có thì sẽ sẵn sàng chi rất nhiều tiền để cứu mạng mình là có rất nhiều Phan Gia Hảo Điển nói lớn Trần Tiên Sinh yên tâm Tôi nhất định sẽ làm theo những việc anh đã dặn dò, đem quỹ từ thiện giúp đỡ những bệnh nhân nghèo đang gặp khó khăn Trần Ninh gật đầu Được Ngày hôm sau, Trần Ninh trở về quê nhà ở núi Ngô Đồng Cùng với cả vợ con để cúng bái cha mẹ Gia đình của Trần Ninh lại là ở quê nhà vài ngày Rồi mới trở về thành phố Trung Hải Trở lại thành phố Trung Hải Trần Ninh biết được rằng Dự án đặc trị thuốc ung thư gan Do Viện Nghiên cứu Dược phẩm Hy vọng Nghiên cứu Đã là loại thuốc sở hữu của Trần Sa Ngoài ra Người đứng đầu Viện Nghiên cứu Dược phẩm Hy vọng Chính là Tần Triều Ca Cũng gọi điện cho Trần Ninh Để báo cáo với Trần Ninh về tiến độ Của loại thuốc điều trị ung thư gan này Cô chào biết kết quả nghiên cứu sơ bộ về loại thuốc cụ thể đã được gửi đến Cục Quản lý Dược phẩm Quốc gia để kiểm tra. Nếu không có vấn đề gì thì có thể đăng ký số phê duyệt thuốc quốc gia và bán ra thị trường. Cô cũng đã yêu cầu Trần Ninh đặt tên cho loại thuốc đặc trị bệnh ung thư gan này. Trần Ninh cười niệm nói Loại thuốc trị bệnh ung thư gan này tên là Thánh Ninh đi. Tần Diêu Ca tỏ mò điện thoại Ông chủ à Cái tên này ý nghĩa gì đặc biệt không? Trần Ninh cười để nói. Thành chính là con gái của tôi, mà Ninh chính là lên của tên của tôi. Con gái tôi là một thiên thần nhỏ. Tôi mong rằng thuốc đặc trị ung thư gan này ở trong tương lai cũng sẽ như là một thiên thần, xoa dịu nỗi đau của bệnh nhân và mang lại hạnh phúc cho mọi người. Về phần tên của tôi, tôi hy vọng rằng khi mọi người dùng thuốc này, nếu như có chuyện gì, thì những người đó có thể biết đến tìm tới Trần Ninh tôi là chịu trách nhiệm. Tần trèo ca chặn ta mắt khi nghe những lời này. Ông chủ à, ông đúng là một người có khí độ. Thuốc chữ ông thư gan của chúng ta gọi là thành Ninh đi. Tôi hy vọng rằng khi nào ông rảnh thì có thể đến phòng nghiên cứu của chúng tôi tự mình kiểm tra. Trần Ninh nói, được. Trần Ninh vừa cúp máy thì điện trừ lại gọi điện đến. Trần Ninh khét cao mày, kết nối điện thoại hỏi. Điền trừ, sao vậy? Điền trừ nói đắng điện nói. Thiếu ra chuyện lớn không hay rồi Thị tôn thành phố Tây Kinh Phan Sa Hảo Đã nhảy nầu tự sát rồi Trần Ninh mở to hai mắt Cái gì Quá ra Trần Ninh đã giao quỹ đầu tư 300 tỷ cho Phan Hảo ra sự ní Đồng thời yêu cầu Phan Sa Hảo dùng số tiền này Để thành lập quỹ từ thiện Giúp đỡ bệnh nhân nghèo Tuy nhiên Phan Sa Hảo trong quá trình sự ní Đã bị người ta nửa mất 300 tỷ tiền quỹ đã bị cướp đoạt Không còn lại gì Ngoài ra tên yêu manh nửa 300 tỷ nhân dân tệ này Lại có lai địch rất lớn, lớn đến mức Phan Gia Hảo không thể chọc đến anh ta. Ông ta đánh mất 300 tỷ nhân dân tệ quyên góp của Trần Ninh, nên là rất xấu hổ, không dám đối mặt với Trần Ninh, vì vậy đã trực tiếp tự sát. Trần Ninh vô cùng tức giận khi biết tin này. Chết tiệt, có người dám động vào số tiền tôi đã quyên góp ở, lại còn ép chết Phan Gia Hảo nữa. Điền trừ, anh lập tức điều tra chuyện này cho tôi. Tôi muốn xem xem người nào mà lại lớn can tới như vậy. Điền trừ nghiêm giọng để nói. Vâng. Chẳng bao lâu sau, Điền trừ đã điều tra ra chuyện 300 tỷ nhân dân tệ mà Trần Gia đã quyên góp bị tên nhiều manh nào đó nửa hết dẫn đến việc thị tôn thành phố Tây Kinh Phan Gia Hảo quá xấu hổ phải nhảy nầu tự tự. Điền trừ điện bảo báo với cả Trần Ninh. Thiếu gia, tôi đã điều tra ra chuyện này là do nhà họ Lý ở phương Bắc Nam. Lý Tử Dương, con trai thứ ba của Lý Gia ở phía Bắc Đã lợi dụng sơ họ trong hợp đồng Mà chơi chữ để nửa Phan Sa Hảo số tiền 300 tỷ quyền góp Vì Phan Sa Hảo không thể lấy lại được 300 tỷ tiền quỹ Mà cũng không thể làm gì được lý gia Nên mới cảm thấy xấu hổ với thiếu gia Cuối cùng là nhảy đầu tự sát lý gia ở phía Bắc Trần Ninh co mày khi nghe thấy vậy Bởi vì họ ní ở phương Bắc Là một trong những 8 đại tộc ở Trung Quốc Gọi chính là Lý Việt Có địa vị rất là phi thường Trong Lý Việt có rất nhiều nhân tài và vô số kẻ mạnh. Con cái và đệ tử của gia tộc họ Lý sống rải rác khắp nơi trên trái đất. Có những người thuộc về mọi tầng lớp, kể cả quinh doanh, chính trị, quân sự và hai dế hắc bạch. Ngay cả ở trên phạm vi toàn cầu, Lý gia cũng có ảnh hưởng không hề nhẹ. Tập đoàn Lý Việt tổng trị giá tới hơn 70% thị trường dược phẩm của Trung Quốc. Cho dù đó là nghiên cứu của các loại thuốc khác nhau, hoặc là sản xuất hay bán các loại thuốc, thì cũng đều là thị trường độc quyền của họ. Có thể nói, trong số 100 loại thuốc phổ thông trên thị trường Trung Quốc, thì có đến 70 loại thuốc có liên quan tới Ný Lý Việt chiếm ưu thế tuyệt đối ở trên thị trường dược phẩm. Trần Ninh không ngờ rằng chính là một thành viên của Lý Việt đã lừa đảo lấy đi 300 tỷ do Trần Sa quyên góp và ép chết cả Phan Sa Hào. Trần Ninh trầm mặt xuống, lạnh lùng liền nói, Người khác sợ Lý Việt để bọn họ tự do làm theo ý mình. Nhưng mà tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho bọn họ Đối với vấn đề này Lý Việt bắt buộc phải trả giá cho hành vi của bọn họ Điên trường nên hỏi Thiếu sợ hai nãy anh dợ vào thân phận thiếu sáy Bắc Cảnh Thông báo cho Lý Việt trả lại tiền Trần Ninh lại nắc đầu Số tiền này rất lớn Cho dù tôi nhân danh thiếu sáy yêu cầu Phòng chừng thì bọn họ cũng sẽ không nguyện ý Nhả ra món hỏi lớn tới thế này Hơn nữa Cho dù số tiền này là tiền cha tôi kiếm cả đời Nhưng bây giờ tôi đã là một thiếu sáy Nếu ai không rõ tình tiết, nghe nói tôi có 300 tỷ, thì nói không chừng cũng sẽ nghi rằng số tiền này là do tôi hối nộ mà có, ảnh hưởng sẽ không tốt. Điện trừ cao mày không nhịn được liền hỏi. Vậy phải làm sao bây giờ? Trần Ninh bình tĩnh để nói. Chuyện dạy dấu ní phiệt này trước tiên không cần phải no nắng, tôi sẽ lại phải đi phương Tây một chuyến rồi. Mà tôi sẽ chuyển cơ sở nghiên cứu thuốc, chuyên nghiên cứu về thuốc đặc trị ung thư gan ở miền Tây về Trung Hải. Khi thuốc đặc trị ung thư gan có mặt trên thị trường, thì sẽ đỡ vất vả hơn, không phải đi tới đi nơi. Thứ hai, Phan Sa Hảo từng là nhân viên dân sự cấp dưới của tôi. lần này ông ấy chết là vì giúp tôi lập quỹ từ thiện, tôi phải đến dự đám tang của ông ấy. Điền Trường lại điện thoại. Thiếu xa, anh chuẩn bị khi nào giải đi? Trần Ninh liền nói, anh giúp tôi sắp xếp một chuyến cơ, một giờ sau xuất phát. Điền Trường liền nói, vâng. Trần Ninh chào người nhà rồi đưa điện trừ với cả bát hộ vệ lên một chiếc chuyên cơ đi về phía tây một lần nữa ngay trong ngày hôm đó. Sau khi đến Tây Kinh, Trần Ninh và đoàn tùy tùng đến thẳng đám tang của Phan Gia Hào, vô cùng đau buồn dự tang lễ của Phan Gia Hào. Phan Gia Hào nhảy đầu tự sát, điều này có phần là đáng hổ thẹn hơn nữa. Vụ tự sát của Phan Gia Hào lại có liên quan đến Lý Việt, vì vậy không có nhiều chức sắc đến dự đám tang của Phan Gia Hào nên đám tang có hơi vắng vẻ. Sau khi Trần Ninh thắp cho Phan Sa Hảo một nén hương, anh an ủi vợ con của Phan Sa Hảo là Hà Thị Nan: "Xin lỗi, bớt đau buồn." Hà Thị Nan đỏ hoe mắt, nắm lấy một bức thư tuyệt mệnh đưa cho Trần Ninh khóc nóc để nói: "Trợ tiền gì, bức thư tuyệt mệnh này là do chồng tôi để lại, nội dung bức thư tuyệt mệnh này có liên quan đến anh, vì vậy anh có thể tự mình đọc." Trần Ninh cầm lấy lá thư tuyệt mệnh đọc lướt qua. Ở trong bức thư tuyệt mệnh Ngoài việc dặn sò vợ con chăm sóc người nhà và các con Thì còn có một đoạn phan gia hảo đề cập đến Trần Ninh Tôi đã bị lý Tự Dương lừa đảo mất 300 tỷ của Trần Tiên Sinh Tôi rất xấu hổ với Trần Tiên Sinh Trần Tiên Sinh, sau khi tôi chết Nếu anh có thể đòi lại lý gia số tiền quyên góp 300 tỷ đó Vậy thì tôi có thể chết nhắm mắt rồi hà Thúy Nan vừa khóc vừa nói với cả Trần Ninh Trần Tiên Sinh, chồng tôi chết rất thê thảm Anh nhất định phải giúp gia đình của chúng tôi đòi lại công bằng Trần Ninh gật đầu nền hứa, chị dâu, bà yên tâm đi, tôi nhất định sẽ khiến cho kẻ dối trá phải trả giá, tôi nhất định sẽ đòi lại công bằng cho Phan Tiền Sinh. Sau khi giải tăng lễ, Trần Ninh cảm thấy khá nặng nề. Buổi chiều theo lịch trình, anh đến Bệnh viện nghiên cứu thuốc Hy Vọng ở ngoại ô thành phố Tây Kinh. Viện nghiên cứu này luôn được Trần Gia cấp vốn để hỗ trợ nghiên cứu thuốc đặc trị ung Thư gan. Mà viện tập trung nghiên cứu ra cũng chính là một công trình quan trọng do Trần, Hình, Trần Hùng đầu tư ở trong suốt cuộc đời của ông. Người quản lý thực sự của viện nghiên cứu thuốc hy vọng, người phụ trách thuốc đặc trị ung Thư Gan Thành Ninh tên là Tần Triều Ca. Lúc này, tại viện nghiên cứu hy vọng phòng tiếp Tân, Tần Triều Ca lạnh lùng nhìn một người đàn ông mặc âu phục trắng, đeo kính vàng, lạnh lùng điện nói, Lý Tử Dương, tôi đã nói với anh rất rõ ràng, Thuốc đặc trị ung thư gan Thành Ninh vẫn luôn là do nhà họ Trần phát triển ra. Nếu như anh muốn mua lại dự án này, chỉ cần nói chuyện với ông trục hiện tại của chúng tôi là Trần Ninh. Anh có nói với tôi thì cũng vô dụng thôi. Ở phía sau Lý Tử Dương còn có cả chục vệ sĩ mặc vét, mặc vét, hung hăng như là sát thần đang đứng. Một trong những người đàn ông mặt sẹo giơ ngón tay về phía của Trần Tiêu Ca, giận dữ, hung hăng chửi bới Cái cô gái hồi hám kia. Tam thiếu gia của chúng tôi muốn thu mua dự án của cô, chúng tôi đích thân đến nói chuyện với cô. Nà đã cho cô mặt mũi rồi, cô còn không muốn mặt mũi hay sao? Lão Tử Dương cười ngăn lại liền nói: Lão Đào, tôi chưa nói với anh sao? Đối xử nhẹ nhàng với phụ nữ chút, nhất là với mỹ nhân như là Tần tiểu thư đây, thì lại càng phải dịu dàng nha. Người đàn ông mặt sẹo được gọi là Lão Đào cung kính để nói: Vâng, Tam thiếu. Lý Tử Dương quay đầu nhìn tới Tần Triều Ca cười niềm nói: Tần tiểu thư chỉ cần cô dẫn đầu nhóm nghiên cứu của mình nhảy sang bên của chúng tôi nghiên cứu thuốc đặc trị ung thư gan cho chúng tôi, tôi sẽ cho cô một tỷ và tôi hứa với cô rằng nếu cô sang bên lý xa của chúng tôi nghiên cứu thì những tác dụng đặc biệt của thuốc đặc trị bệnh ung thư gan thì ông chủ Trần Ninh của cô cũng sẽ không dám đến tìm cô làm phiền đâu. Tần Triều Ca lạnh lùng liền nói. Lý Tử Dương, anh đã tìm nhầm người rồi. Nhà họ Trần luôn chu cấp tiền để hỗ trợ nghiên cứu của đội tôi. Trừ khi Trần gia đồng ý bán dự án cho Nĩ Việt nhà anh, nếu không tôi và nhóm của tôi cũng sẽ không làm chuyện bán chủ cầu Vinh đó. Lý Tử Dương mỉm cười khi nghe vậy, Trần đầy tự tin liền nói: Từ trước đến nay chưa có ai có thể từ chối những điều khoản mà tôi đưa ra. Trần tiểu thư cô cũng không thể từ chối đâu. Trần Tiểu Ca nhướng mày để nói. Nếu tôi từ chối thì sao Lý Tử Dương nghe xong Khói miệng hơi nhếch lên nổ ra một tia dễu cợt Sau đó xoay người Đếm đám thuộc hạ của nó đau Cuối cùng thì đếm được 12 người Hắn ta cười lạnh điện nói Với cả Tần Triều Ca Nếu cô từ chối Thì bây giờ cô sẽ bị 12 người đàn ông lần lượt cưỡng bức hơn nữa Toàn bộ quá trình sẽ bị quay lại. Sau đó tôi sẽ gửi cho người thân bạn bè của cô Vẻ mặt của Tần Triều Ca biến sắc Sau khi nghe thấy vậy Lý Tử Dương hút một hơi thuốc và phun khói thuốc lên trên khuôn mặt xinh đẹp của tần trèo ca. Hắn ta cười xấu xa. Còn nữa, tôi sẽ bôi axit sulfuric vào mặt của cô, để cô từ một cô gái xinh đẹp trở thành yêu quái xấu xí nữa. Trong mắt tần trèo ca hiện lên một tia kinh hãi cả người run lên. Cái đồ ác quỷ. Lý Tử Dương cười điện nói. Cảm ơn cô đã khen. Hắn ta nói xong thì ném bản hợp đồng đến trước mặt của tần Triều ca rồi cười để nói Nếu không muốn lần lượt bị 12 người đàn ông cưỡng bức mà cũng không muốn bị hủy hoại nhan sắc vậy thì ký vào hợp đồng này đi Sắc mặt của tần Triều ca tái nhợt, trong mắt hiện lên một vẻ tuyệt vọng Đúng lúc này cửa phòng họp đã bị mở tung ra Một người đàn ông có vóc dáng cao lớn và đôi mắt sáng như sao xài bước cùng với cả một nhóm người đàn ông đi vào Người đàn ông này chính là Trần Ninh Lý Tử Dương Tần Triều Ca và cả những người khác kinh ngạc nhìn vị khách không mời mà đến Trần Ninh này. Lý Tử Dương là người đầu tiên có phản ứng tức giận để nói, Mẹ kiếp, anh là ai? Ai cho anh xông vào? Trần Ninh lành nụng để nói, tôi tên là Trần Ninh, là ông chủ của viện nghiên cứu này. Lý Tử Dương, anh là người đáng chết nhất mà tôi từng thấy. Ông chủ, khuôn mặt xinh đẹp của Tần Triều Ca lộ ra vẻ kinh ngạc nhưng mà lại lập tức chậm xuống. Cho dù ông chủ Trần Ninh có đến, thì anh vẫn không thể chọc tức Lý Tử Dương được. Phải biết rằng Lý Tử Dương là tam thiếu của Lý Việt, là Lý Việt rất mạnh ở Trung Quốc, ai có thể đấu nổi đây. Lão Đào và đám người của hắn ở bên cạnh, Lý Tử Dương tỏ ra tức giận trước lời nói của Trần Ninh. Đặc biệt là Lão Đào đang định động tay với Trần Ninh ngay tại chỗ. Tuy nhiên thì Lão Tử Dương lại kêu lên ngăn cản Lão Đào. Hắn ta nhìn tới Trần Ninh tự chân xuống dưới, sau đó đẩy cái kính cọng vàng ở trên sống mũi cười điện nói. <cười> anh chính là người đã tài trợ tiền cho viện nghiên cứu y học này ơ, Trần Ninh. Anh đến cũng vừa đúng lúc Tôi muốn mua viện nghiên cứu của anh với giá 1 tỷ nhân dân tệ. Sau khi nói xong, hắn ta cầm hợp đồng mua lại từ luật sư rồi ném xuống vào trước chân của Trần Ninh. Sau đó hiếp mắt cười điện nói. Nhạt lên, ký xong rồi cút đi. Léo đao và những người khác đằng đằng sát khí nhìn tới Trần Ninh. Như thể rằng Trần Ninh dám từ chối yêu cầu của chủ tư, thì họ sẽ giết chết Trần Ninh ngay tại chỗ. Tần Triều Ca rất đo nắng nhìn tới Trần Ninh. dáng vẻ của Trần Ninh khiến cô nhất thời yên tâm, nhưng mà Trần Ninh lại cũng không thể đắc tội với Lý Tự Dương được. Nếu như Trần Ninh dám từ chối yêu cầu của Lý Tự Dương, thì với tính cách nhìn thì có vẻ là ôn nhu văn nhã, nhưng mà thực ra lại vô cùng là hung ác của Lý Tự Dương. Phòng trừng, tính mạng của Trần Ninh sẽ không được bảo đảm rồi. trong khi cô ấy đang lo no lắng cho Trần Ninh, nhưng mà Trần Ninh thì lại bình tĩnh nhìn tới Lý Tử Dương đầy bí ẩn liền nói: <cười> chỉ có một cái giá một tỷ mà anh cũng muốn mua viện nghiên cứu của bố tôi sao? Lý Tử Dương, anh thật là giỏi kiếm tiền. Lý Tử Dương cười lạnh. từ trước đến nay không ai có thể từ chối những yêu cầu mà tôi đưa ra. anh cũng không ngoại lệ đâu. ngoan ngoan ký hợp đồng mua lại đi. bằng không. Tôi sẽ có trăm phương ngàn kế để đối phó với anh và người trong một nhà anh đó, khiến anh sống không bằng chết. Về phần cụ thể thu đoạn thế nào, thì tôi sẽ không nói cho anh biết chi tiết, miễn đại dọa cho anh sợ hãi. Trần Ninh cười để nói, đây có nghĩa là không cho tôi đường sống sao? lý tự dưng như mày, cười như không cười để nói. Tôi đã cho anh con đường sống rồi đó, nếu anh làm theo yêu cầu của tôi, ký hợp đồng mua lại, bán viện nghiên cứu của các anh... Dự án của anh đã phát triển cho tôi Thì đây chính là cách duy nhất Để tồn tại của anh đó Trần Ninh cười nên nói Thiếu gia Lý Việt quả nhiên có thực lực Nhưng mà thật đáng tiếc Cho dù là anh hay là cả Lý Việt Và các anh thì đều không phải là gì Trong mắt của tôi cả Trần Triều Ca không dám tin Mà to mắt khi nghe thấy vậy Trần Ninh không chỉ là không coi Lý Tử Dương ra gì Mà thậm chí còn không coi cả Lý Việt ra gì nữa Cô ấy kinh ngạc Nhìn tới Trần Ninh Là Trần Ninh quá tự tin hay là anh không biết gì về sự lợi hại của Lý Việt đây? Lý Tử Dương liền tức giận nói. Trần Ninh, anh đây là rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt đúng không? Trần Ninh cười cười, bình tĩnh ra lệnh. Người đâu? Bắt đám người này này. Lý Tử Dương sắc bén liền hét lên. Ai dám? Lão đào ở phía sau cùng với hơn chục người của anh ta lần lượt rút dao căm và các loại vũ khí khác ra. Tuy nhiên, động tác của Điền Trừ và bắt hộ vệ thì lại nhanh hơn họ rất nhiều. Điên trừ cung cả mấy hộ vệ xông xa như hồ rình mồi căn phòng lập tức vang lên tiếng đánh nhau ầm ĩ mùi máu tanh nồng nặc chỉ trong phút chốc trận chiến đã kết thúc không ai trong số những người của lý từ dương còn đứng vững tất cả các vệ sĩ đều ngã ở trong vũng máu tên trêu ca kinh ngạc mở to hai mắt tim đập loạn xạ vừa kinh ngạc lại vừa vui mừng cô ấy không ngờ rằng người của trần đinh lại mạnh đến mức hạ gục được toàn bộ vệ sĩ của lý từ dương khi mới chiến đấu không đầu như vậy Hai mắt của Lý Tử Dương lại càng trận to hơn nữa. Hẳn không thể móc cả con ngươi ra ngoài để xem cảnh tượng trước mắt có phải thật hay không. Quỳ xuống. Điền trừ tức giận hét lên. Một tay đè lên vai của Lý Tử Dương, không hăng dùng được. Lý Tử Dương cảm giác được như bàn tay to ở trên vai, dường như là có mấy vạn chọc nực phải. É e hắn ta không tự chủ được mà quỳ xuống. Bụp. Đầu gối đập mạnh xuống trên đất. Khuôn mặt của anh ta méo mó vì đau đớn, nước mắt nâng trọng. Trần Ninh nhìn tới, Lý Tử Dương đang quỳ ở trước mặt mình, nhàn nhạt, nhạt để nói. Anh xem, tôi không thích đi theo con đường sống mà anh đã chỉ cho. Tôi lại cứ thích tự mình tìm con đường sống như thế này đó. Lý Tử Dương nhìn tới Trần Ninh bằng ánh mắt hung hăng tàn độc. Cái tên nhóc này, anh thật có gan. Ngay cả Lý Việt chúng tôi mà cũng dám đắc tội ơn. có khúc, người có đúc thôi. Tương lai chúng ta cứ trống mắt nên chờ xem. Trần Ính cười nành <cười> Chuyện của ngày hôm nay còn chưa kết thúc Mà anh đã nghĩ tới tương lai rồi sao Trước tiên thì tôi chưa tính toán Cái chuyện anh muốn mua lại Viện nghiên cứu của tôi Nhưng mà anh đã lừa gạt Phan Gia Hảo 300 tỷ nhân dân tệ Do Trần Gia, nguyên cóp Và khiến cho Phan Gia Hảo phải nhảy đầu tự tử. Chuyện này anh tính sao Sao mặt của Lý tự dưng thay đổi rõ rệt Khi nghe thấy lời này Hắn ta lớn tiếng liền nói Chúng tôi làm việc theo đúng hợp đồng số tiền quyên góp của Phan Sa Hào được giao cho chúng tôi để làm từ thiện. Tất nhiên, việc sử dụng nó là do phiệt gia của chúng tôi quyết định. Làm sao có thể nói rằng là Lý Việt chúng tôi nửa tiền chứ? Nho còn, tôi là thiếu gia của Lý Việt tôi khuyên anh một câu, hãy nên cân nhắc một chút. Nếu không, thì cuối cùng anh sẽ giống như là Phan Sa Hào, chết rất thê thảm đó. Sa mặt của Trác Ninh chầm xuống, anh lạnh lùng liền nói, anh còn dám giả trò trước mặt tôi à? Vả miệng. Điên trừ lập tức bước tới, vung tay nên tát mạnh vào mặt của Lý Tử Dương. Bốp tiếng động vàng lớn vang lên. Mặt của kẻ vừa mới lớn tiếng gọi thì nhóc kia đã sưng tấy, khóe miệng thì chảy rất nhiều máu. Lý Tử Dương trợn to hai mắt, tức giận gầm lên như giã thú nổi giận. Tôi là Tam thiếu gia, thứ ba của Lý Việt. Anh dám đánh tôi à? Bốp tiếng nữa vang lên. Điên trừ lại lật tay tung ra một cú tát dữ dội khác. Má còn lại của Lý Tử Dương cũng đã sưng tấy miệng lại mà ở Lý Tử Dương thả giáo hung hăng lên đấy, ta muốn giết cả nhà mày. Bốp, tiếng nữa, Diên Trừ lại tát một cái nữa khiến cho lỗ tai của Lý Tử Dương ồ đi, đầu óc như muốn nổ tung. Giọng mắng chửi của hắn ta suy yếu, Lý Việt chúng ta sẽ không tha cho bọn mày đâu. Bốp, xong lại bốp bốp mấy tiếng nữa. Mỗi lần Lý Tử Dương la lên, Diên Trừ đều hăng tát thêm một cái. Sao hằng chục cái tát Ní Tử Dương đã bị đánh đến nỗi, hai má xưng tấy như là đầu lợn. Trên miệng và mặt thì đầy máu, có chút không ra hình người. Hắn ta đã bị tra tấn đến mức không còn có thể tức giận được nữa, vừa khóc vừa cầu xin. Tôi sai rồi, xin các anh đừng đánh nữa, tôi sai rồi. Trần Ninh lạnh lùng liền nói, sai ở chỗ nào? Ní Tử Dương hấp hối, yếu ớt liền nói, tôi không nên để ý tới món tiền của Phan Gia Hào, không nên nửa mất tiền của ông ta, tôi không nên để ý tới viện y học hy vọng tôi cũng không nên đe dọa trần tiền sinh trần ninh lạnh lùng điện hỏi. số tiền trần ra chúng tôi quyên góp ở đâu lý tự dưng yếu ớt liền nói số tiền này đã được chuyển vào tài khoản của lý việt nhà chúng tôi từ lâu rồi tôi không có quyền lấy ra muốn lấy thì phải có sự cho phép của cha tôi trần ninh nghe vậy thì cao mày điện trừ điện hỏi. thiếu gia chúng ta phải làm sao trần ninh lạnh lùng ra lệnh đừng nói là đã chuyển vào tài khoản của lý việt Cho dù số tiền này có bị Ný Việt tiêu hết rồi, thì bọn họ cũng phải trả lại cho tôi không thiếu một xu. Số. số tiền này là do Trần gia chúng tôi quyên góp. Ai dám dùng số tiền này, tôi sẽ động vào người đó. Tần Chiều Ca sững sờ nhìn tới Trần Ninh. Cô ấy đã vô cùng kinh ngạc khi biết việc rằng Trần Ninh đã quyên góp 300 tỷ nhân dân tệ để làm từ thiện, và càng kinh ngạc hơn khi Trần Ninh không coi Ný Việt ra gì. Ánh mắt phát sáng, cô ấy càng nhìn tới Trần Ninh thì càng thấy tỏ mỏ. Chờ Ninh ở trong lòng của cô ấy càng ngày càng sâu không thể xòe được. Trần Ninh nói với cả Điền Trưởng, hãy đưa tên này đến Ninh Đường của Phan Gia Hào bắt hắn ta quỳ trong đại sảnh Ninh Đường của Phan Gia Hào một ngày một đêm ăn năn về những sai lầm của mình. Sau đó sao chúng cho cảnh sát xử lý. Hãy để cơ quan pháp luật xử lý cái tên lừa bịp hắn ta và thu hồi lại số tiền của hắn ta đã lừa được. Điền Trưởng lớn tiếng liền nói, vâng thiếu xa. Lý Tử Dương đang hấp hối, nghe nói rằng Trần Ninh sẽ đưa mình tới linh đường của Phan Gia Hạo để quỳ một ngày đêm. sám hối nỗi nầm của chính mình thì gần như là tức đến mức suýt nữa thì ngất chịu ngay tại chỗ. Tạm thiếu xa, uy nghiêm của Lý Việt mà lại phải quỳ gối ở trong linh đường để bồi tội ư. Chuyện này mà truyền ra ngoài thì hắn ta sẽ không còn mặt mũi nào để gặp người khác, ngay cả mặt mũi của nhà họ Lý cũng đã không còn rồi. Ngay sau đó, tiên trừ và bác hộp vệ kéo Lý Tử Dương đến tang lễ của Phan Sa Hảo và bắt Lý Tử Dương quỳ xuống ăn năn hối lỗi. Trong linh đường, những người thân và bạn bè của Phan Sa đều dững sờ. Ôi trời ơi nào, ôi trời ơi! Trần Ninh thực sự đã trả thù cho Phan Sa Hảo hơn nữa nhanh như vậy mà đã bắt được thủ phạm Lý Tử Dương đến quỳ xuống thú tội rồi. Mọi người ở Phan Sa đều nhìn thấy Lý Tử Dương đang hấp hối quỳ xuống bọn họ vừa thống hận vừa tức giận đồng thời trong lòng lại dấy lên một nỗi nọ lý tử dương là tam thiếu của lý việt lý việt cũng không dễ chọc vào lần này đắc tội tới lý việt không biết rằng sẽ phải đối mặt với hình thức trả thù nào đây điền trừ an ủi mọi người để nói mọi người không phải cười phải nói nắng đâu chính là thiếu gia của chúng tôi đã ra lệnh cho lý tử dương quỳ xuống nhận lỗi nếu lý việt đến cây phiền phướng thì thiếu gia chúng tôi sẽ canh phát toàn bộ Tuyệt đối sẽ không có liên quan đến tất cả mọi người. À nữa, thiếu gia của chúng tôi nói rồi. Người này sẽ giao cho cảnh sát và tòa án xử lý. Nên sẽ bị tuyên án như thế nào? Thì sẽ bị tuyên án như vậy. Chắc sẽ là lấy lại được số tiền bị nửa mất thôi. Nhất định sẽ đòi lại được công bằng cho Phan Tiền Sinh. Mọi người ở Phan gia không thể không cảm thấy rằng biết ơn khi nghe tới điều này. Thì nhau nói lời cảm ơn Trần Tiền Sinh. Lúc này, Trương Đệ, Sở trường sở cảnh sát Tây Kinh Cũng với cả rất đông cảnh sát hình sự đã chạy đến hiện trường Bây giờ chính là mùa thu Tời tiết mát mẻ Nhưng mà Trương Đệ lại toát mồ hôi hột Ông ta nhìn thấy lý Tự Dương đang hấp hối quỳ ở trên mặt đất Như là nhìn thấy một miếng khoai tây nóng bỏng tay Nhưng mà Trần Ninh vừa gọi điện Đã yêu cầu ông ta phải nghiêm khắc xử lý lý Tự Dương Nên ông ta không dám nào không nghe Một bên là Thiếu sói Trần Ninh, một bên chính là Lý Việt của Trung Quốc. Trương Đề một hôi nhễ nhại cảm thấy thần tiên đấu đá này làm cho ông ta thật sự khó xử mà. Lúc này, ông ta chỉ đành căng ra đầu chào tới Điện Trừ. Điện Trừ chỉ vào Lý Tử Dương đang quỳ trên mặt đất bình tĩnh liền nói: "Trương cục trưởng, đến vừa vặn lắm. Thiếu gia chúng tôi muốn tên này quỳ trong tang lễ một ngày một đêm để nhận lỗi. Mấy người đến để giám sát anh ta và duy trì trật tự đi." qua một ngày một đêm thì đưa anh ta trả về điều tra xử lý nghiêm thu hồi số tiền đã lừa đảo trương đệ cười khổ nên nói được được tôi hiểu đoàn người của điền trừ rời đi ra ngoài trở lại viện nghiên cứu y học hy vọng điền trừ báo cáo với cả trần ninh thiếu gia tôi đã làm theo chỉ thị của anh lý tử dương đã được sắp xếp quỳ ở trong linh đường của phan tiên sinh ăn ăn hối nỗi ở nữa còn dặn dò trương cục trưởng để ông ta xử lý vụ việc Tuy nhiên, vụ án này liên quan tới lý việt ước chừng Nếu như muốn lý thái tử bị kết án và trả lại số tiền đã lừa đảo, thì bộ tư pháp sẽ phải mất rất nhiều thời gian thì mới có kết quả. Trần Ninh dừng dừng để nói, không sao, chỉ cần kẻ xấu bị trừng phạt và thu hồi lại số tiền chúng ta đã quyên góp. Quy trình nên làm như thế nào thì cứ làm như vậy đi. Điền Trụ thưa vâng. Trần Ninh quay đầu nhìn tới Tần Triệu Ca, bác sĩ Tần. Cô hướng dẫn nhân viên ở trong viện thu dọn đồ đạc. Chúng ta chuyển viện đến thành phố Trung Hải. Tần trèo ca muốn nói nhưng lại thôi. Thấy vậy Trần Ninh cười để nói. Bác sĩ Tần, cô có chuyện gì muốn hỏi phải không? Tần trèo ca liền nói. Ông chủ, chúng ta đã đắc tội Ný Việt. Cho dù chuyển viện cứu đến Trung Hải thì Ný Việt cũng sẽ vẫn tìm chúng ta để gây rối. Trần Ninh nghe xong thì lại sững lại. Sau đó mới khẽ cười. Cô cho rằng tôi xử lý tự dưng trả thù Nên mới vội vàng Rồi viện đến thành phố Trung Hải sao Tân Tiêu Các lại hỏi Né nào không phải vậy sao Trần Ninh cười ha ha rồi liền nói Cô nghĩ nhờ rồi Tôi dự định chuyện bên nghiên cứu đến Trung Hải Không liên quan gì đến việc xử lý Việt tìm đến gây dối Lần này tôi vẫn không coi lý Việt là thứ gì đâu Cô chỉ cần quan tâm đến chuyện nghiên cứu Không cần phải quan tâm đến những người khác Trần Tiêu Các nghe vậy thì không nói gì nữa Trần Ninh nói rất đúng, cô ấy chỉ là một nhà nghiên cứu khoa học, cứ làm tốt công việc của chính mình, đừng có quan tâm đến người khác. Cùng ngày, Trần Ninh đã chào tạm biệt Triệu Nhược Nông và huy động một số trung đoàn máy bay chiến đấu đặc biệt từ ở phương Tây đến để giúp di chuyển thiết bị vật liệu quan trọng của viện. Cuối cùng, một số máy bay vận tải quân sự đã được điều động để trò tất cả thiết bị vật liệu của viện nghiên cứu cùng với như là toàn bộ. Nhóm nghiên cứu khoa học của Tần Châu Ca trở về Trung Hải Tần Châu Ca lại kinh ngạc một lần nữa Trần Ninh vậy mà lại có thể huy động quân đội tới hỗ trợ việc di dời viện nghiên cứu của họ Thực lực của Trần Ninh càng trở lên bí ẩn và khó hiểu trong lòng của cô ấy Ngày hôm sau, sáng sớm, tại lối vào của cửa lớn ninh điển của Phan Gia Hảo Hàng chục chiếc ô tô màu đen bất ngờ lao tới Nhanh, nhanh lên Rất nhiều người đàn ông mặc vest đen nhánh, nhanh nhẹn bước ra khỏi xe và tập hợp vô cùng trật tự. Trên chiếc rôn roi dẫn đầu, một bóng trắng cường trắng cũng đã liền đi xuống. Người này cao khoảng 1m9, lưng eo rắn chắc, vẻ mặt dữ tợn nhưng cũng rất là nghi nghiêm. Anh ta là một trong những ba đại quản gia của Lý Việt là Kỳ lân Kỳ lân dẫn theo 100 tên thủ hạ ưu tú của Lý Việt dài bước đến gần ninh đường của Phan Sa Hảo hai cảnh sát chịu trách nhiệm giữ gìn trật tự ở lối vào của linh đường lập tức tiến lên nghênh đón trầm trọng liền nói các người muốn làm gì vù một tiếng kỳ lân phóng ra nhanh như chớp hai cảnh sát trực tiếp đã bị đá bay thẳng vào linh đường nặng nề ngã xuống dưới đất lớn xà máu mấy người ở phan xa trong linh đường ngạc nhiên vô cùng trương đệ mang theo mấy người của mình ra lại nghênh đón tức giận liền nói các anh là ai mà lại dám đánh cả cảnh sát kỳ lân lạnh lùng liền nói Chúng tôi là người của Lý Việt. Phẻ mặt của Trương Đệ thay đổi lập tức khi nghe vậy. Ông ta biết rằng Lý Từ Dương xảy ra chuyện như vậy thì Lý Việt nhất định sẽ phái người đến xử lý. Nhưng điều ta ông ta không ngờ rằng là người của Lý Việt sẽ tới nhanh tới như vậy. Kỳ lân vươn tay ra đẩy Trương Đệ ra. Sau đó dẫn theo một đám đông thuộc hạ đến chỗ của Lý Từ Dương đang hấp hối quỳ trên mặt đất. Đám người của Kỳ lân đồng loạt đều quỳ xuống trầm trọng để nói. Thuộc hạ tham kiến Tam Thiếu xa Thuộc hạ đến muộn khiến Tam Thiếu chịu khổ rồi Mong Tam Thiếu ra trách tội Lý Tử Dương đang hấp hối Khó khăn ngẩng đầu lên nhìn thấy Đó chính là Kỳ Lân Một thuộc hạ đắc lực của Lý Phiền Thì lập tức kích động cười gần liền nói Kỳ Lân anh đến rồi Anh còn đến muộn một chút nữa Thì tôi tôi sợ rằng tôi đã bị những tên khốn nạn này Giết chết mất rồi Kỳ Lân nhanh chóng đứng dậy bước tới Đỡ Lý Tử Dương lên Xen của Lý Tự Duyang đã hoàn toàn tê sụt, không còn cảm giác. Kỳ Lân ra lệnh cho thuộc hạ, mấy người cõng Tam thiếu gia đi bệnh viện chữa trị trước, sau đó quay lại xử lý đám người đánh Tam thiếu gia sau. Kỳ Lân cùng với đám thuộc hạ mang theo Lý Tự Duyang rời đi. Trương đệ mang theo vài người của mình tiến lên chặn đường. Trương đệ căng ra đầu để nói: "Tật xin lỗi, Lý Tự Duyang bình tĩnh, nghi phạm tội nửa đạo, mấy người không thể mang anh ta đi." Anh ta bắt buộc phải cùng chúng tôi trở về hỗ trợ điều ca Kỳ nân lạnh lùng điện nói Cho ngoan không có cản đường Tránh ra Trương đệ tức giận kiên quyết điện nói Không chỉ anh ta không được đi Mà anh vừa mới làm bị thương hai cảnh sát nữa Bị nghi ngờ là hành hung cảnh sát Cũng chắc phải cùng tôi trở về sự lý Kỳ nân nhau mắt lạnh lùng điện nói Ông là cái thá gì Dám lên tiếng trước mặt của Lý Việt chúng tôi ư? Hắn ta lấy điện thoại di động ra Trước mặt của trương đệ gọi một cuộc điện thoại Sau đó đưa điện thoại cho Trương Đệ chu Hoàng Chết Thị Tôn mới được bổ nhiệm của thành phố Tây Kinh Bảo ông ta trả lời cuộc gọi Tân Thị Tôn chu Hoàng Chết mới nhậm chức được 2 ngày Trương Đệ ngẩn người Nhanh chóng trả lời điện thoại giọng nói bất mãn của chu Hoàng Chết phát ra từ điện thoại di động Trương Đệ Ông làm cái gì vậy Ông dám điều tra tam thiếu của Lý Việt sao Trương Đệ mồ hôi nhễ nhảy chu Thị Tôn Ngài nghe tôi giải thích chu Hoàng Chết lạnh lùng điện nói tôi không muốn nghe bất cứ lời giải thích nào của ông ông bàn giao công việc của cục trưởng đi ngày mai sẽ đến làm việc ở đồn cảnh sát thị trấn hắc lâm quản lý hậu cần bùm một tiếng trương đệ cảm thấy giống như là sấm chớp giữa trời xanh ông ta biết rằng thị tôn mới được bổ nhiệm là người chống lưng cho lý việt nên chắc chắn sẽ yêu ái lý việt hơn nhưng mà ông ta không ngờ rằng chu hoàng chết vì là bảo vệ lý việt mà lại truyền ông ta thẳng đến làm việc tại một nơi chó ăn đá gà ăn sỏi như vậy Kỳ Nên cười lạnh. Bây giờ ông đã biết số phận của người giám đắc tội Lý Việt của chúng tôi chưa? Trương Đệ nghiên răng nghiến lợi nhìn nói. Các anh đừng cho rằng mình muốn làm gì thì làm. Kỳ Nên và Lý Tử Dương đã khôi phục lại một chút, từ ở phía xa điều chỉnh mỉm cười đắc thắng liếc nhìn. Lý Tử Dương cười nể nói. Thực xin nói Lý Việt chúng tôi chính là kiêu ngạo, muốn làm gì thì làm như vậy đó. Cho ngoan hãy cút khỏi đây đi Chuẩn bị quay về nơi khỉ ho cò gáy đó để mà làm việc đi Ông nỗ lực hơn nửa cuộc đời Nhưng mà chỉ vì đắc tội tôi Mà sau này xong đời rồi đó Từ giờ về sau Đều sẽ phải sống trong hối hận nha <cười> Mặt của Trương Đệ sám như cho tàn lý tử dưng hung hăng liền đấy Nhưng ông vẫn được xem là may mắn đó Chỉ là mất đi chức vụ thôi Tên khốn Trần Ninh sẽ không may mắn như vậy đâu Tôi muốn cả nhà của anh ta đều phải bỏ mạng. Tập 92 xin phép được kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.